các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhất là nói chuyện ngay tại trụ sở. Gã nhìn Vũ nghiêm chẳng hỏi. "Anh Vũ, anh gọi em ra đây có việc gì không?" Vũ đứng dậy bảo. "Thôi để cô Xuân trao đổi với cậu, tôi đang vội." Dứt lời Vũ bước ra ngoài và khép cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn hai người, Xuân tiến lại bàn, ngồi vào cái ghế của thiếu úy Vũ đối diện Vũ Minh. Cô mở cặp lấy cái máy ghi âm ra đặt trên bàn trước mặt Vũ Minh. Từ lúc ấy, Vũ Minh mới giật mình lo âu. Anh Vũ à, chắc là anh đã nghe tin và Hồng Đoan bị hai đứa con đồ hắt át xít vào mặt. Vũ Minh khẽ gật đầu, mặt tái dần và tim đập thình thịch. Gã tự hỏi, Hồng Đoan gặp nạn thì có dính dáng chỉ đến gã mà công an gọi gã ra đây. Hay là Hồng Đoan đã thú nhận là nàng có quan hệ bất chính với gã. Nếu thế thì đời gã sắp tàn rồi. Vì ai cũng biết Hồng Đoan là người yêu của Phó Chủ tịch Lương, dân Việt Nam không đặt nặng vấn đề hôn thú cho nên khi giấy Hồng Đoan chung sống với ông Lương thì thường người ta vẫn gọi một cách giản tiện nàng là vợ ông Lương, Vũ Minh Gian giễu với vợ Phó Chủ tịch huyện thì làm sao sống nổi ở đất này. Còn đang thắc mắc thì Xuân Bảo, tôi vừa ngồi với bà Đoan trong bệnh viện, mặt bà ấy băng trắng xóa, cháy nám gần nửa khuôn mặt chưa kể những vết thương ở ngực, ở bụng, lan xuống cả đùi. Y tá bảo với tôi là hai con mắt của bà ấy chắc chắn là mù hẳn rồi. Càng nghe Vũ Minh càng thấy trong lòng dâng lên nỗi xót xa vì gã từng gần gũi Hồng Đoan, biết rõ làn da nàng rất đẹp, xuân nhắn mạnh. Nhưng mà chắc anh chưa biết sở dĩ bà Đoan bị tàn phế như thế là vì anh. Vũ Minh sững sờ kêu lên. Vì tôi? Vì tôi à? Sao lại như thế được? Xuân bật máy ghi âm và nói: "Đây, anh nghe đi." Vũ Minh há mồm kinh hãi khi nghe đến đoạn: "Vũ Minh là người yêu của em gái tao, nó sắp cưới em gái tao thì mày ỷ có tiền, mày cướp người yêu của em gái tao, làm cho em tao bây giờ dở sống dở chết." Xuân đưa tay tắt máy, Vũ Minh ngồi đờ đẫn vì thực tình không nghĩ ra cô gái nào tự nhận mình là vợ sắp cưới của Vũ Minh. "Gá nhớ chắc là mình không hề hứa hẹn với ai." vì bản thân gã chưa hề có ý định lấy vợ. Xuân lại bật máy thu rồi nhìn gã tỉ mỉ giải thích: "Anh Minh à, anh không phải là đối tượng điều tra của công an. Anh Vũ và tôi chỉ muốn nhờ anh hợp tác để đưa ra ánh sáng kẻ gây án. Dùng axit để ám hại người ta là một hành vi tàn ác cực kỳ, cần phải nghiêm trị để ngăn chặn. Cứ như bà Đoan kể đó thì có một cô gái nào đó được anh hứa hẹn sẽ kết hôn, rồi bây giờ bị anh bỏ rơi. Mà nguyên do anh bỏ rơi nói trắng ra là vì bà Đoan. Rồi vì căm hận bà Đoan nên người anh trai của cô ta đó, cái người cô gái mà bị anh bỏ đó đã tạt axit bà Đoan. Bây giờ nhỉ, anh có nhớ lại xem là anh có hứa hẹn với cô nào không? Dù là nửa đùa nửa thật, từ đó đó công an mới có thể lần ra thủ phạm. Vũ Minh ngồi khom người, hai khuỷu tay chống lên hai thành ghế, lùa bàn tay vào mái tóc, cố vận dụng trí óc Vì chính gã cũng muốn kẻ tạt ác giết hồng đoan phải đền tội. Nhưng gã đành chịu, gã bảo Xuân. Tôi cũng mong công an tìm ra tông tích của hai đứa côn đồ đó. Có thể tôi còn mong hơn cả công an, vì tôi muốn biết đứa nào đã lôi kéo tôi vào chuyện này. Chị hỏi tôi có hứa hẹn với ai, rồi bỏ người ta không? Thì thì tôi khẳng định là không, vì tôi chưa hề có ý định lập gia đình. Xuân đổi hướng đột ngột hỏi. Quan hệ của anh với bà Đoan như thế nào? Vũ Minh đáp ngay không đắn đo. "Chị à, Phó chủ tịch lương là người đỡ đầu tôi, tôi gọi là chú sư cháu. Cho nên tất nhiên tôi phải biết bà Đoan, tôi gọi ông lương là chú thì tôi cũng gọi bà Đoan là cô. Hôm tôi nghe tin buồn, tôi đang ở trên thị xã, tôi có gọi điện thoại cho chú lương và tôi nói, cháu chưa về ngay được, chú có vào bệnh viện thăm cô thì cho cháu gửi lời thăm cô." Buổi gặp gỡ giữa Vũ Minh và công an không đem lại kết quả gì cụ thể ngoài việc tạo thêm nghi vấn về mối quan hệ giữa Vũ Minh và Hồng Đoan. Trước khi để gã ra về, Xuân nhấn mạnh Quan hệ giữa anh với bà Đoan như thế nào, đấy là chuyện của anh. Công an không quan tâm. Công an chỉ muốn tìm ra tông tích hai đứa con đồ đã tản át xít bà Đoan mà thôi. Cho nên nếu như ngày mai anh có phát hiện được điều gì mới có thể giúp cho việc điều tra thì xin anh giúp chúng tôi hoặc là anh nhớ ra có cô nào mà anh đã từng hứa hẹn, hoặc là những gì anh quên nói hôm nay, về nhà nghĩ lại, muốn khai báo thì anh cứ cho chúng tôi biết, tôi rất cảm ơn anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net